Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 2 của bộ truyện Mặt nạ máu cũng có tên gọi khác là sát nhân hề quỷ của tác giả Hoàng Nam trên KFC Đình Soạn Official. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sau khi quan sát một hồi, Long cũng dần nắm được quá trình của vụ án xảy ra. Hắn đình bùng sẽ đem những gì vừa biết được bàn luận cùng với chính. Dù sao, chuyên án lần này chính cũng là người trực tiếp dẫn đội. Hơn nữa, hắn cũng cần chính tra xét một số thông tin. Này, nhìn net mặt của mày như vậy, có phải là tìm ra được đầu mối gì không? Dùng nấy giờ vẫn lặng lẽ đi theo dõi sau Long không dám lên tiếng, vì sợ làm hỏng mạch suy nghĩ của hắn. Bây giờ nhận thấy nét mặt của Long có chút giãn ra mới mở lời. không nghĩ tới vài thứ nhưng mà để chắc chắn cần tìm chính. À phải rồi còn cả Mai. Những thông tin tao chỉ cần có Mai mới là người thuận lợi cung cấp. Giống nghe chính nói như vậy thì cũng không hỏi thêm. Hắn biết nếu Long đã nói tìm ra đầu mối thì át hẳn đầu mối đó rất có ích. Hai người nói xong thì liền nhanh chóng trở lại xe. Bình béo tiến bọn họ ra cổng thì dặn này khi nào tổ chức vây bắt gã sát nhân kia thì nhớ đem theo tôi đấy cậu luôn là hình mẫu để tôi hướng tới đừng có quên phan cuồng này nhé ado tôi phải cho hắn nếm mấy cú trỏ mới được long cười gật đầu sau đó đóng cửa kính lại chiếc xe dần dần lăn bánh rời khỏi con hẻm nhỏ để ra đường lớn dũng đánh lái rẽ phải nhắm thẳng hướng trung tâm của thành phố chạy tới bất chợn phía đối diện một chiếc ô tô đang đỗ ở bên lề đường bỗng khởi động Ánh đèn pha chiếu xa khiến cho Dũng chói mắt không khỏi chửi thề. Lòng liếc mắt về phía chiếc xe đó, hắn như cảm nhận thấy một thứ gì đó khá quen thuộc. Thế nhưng tình cảnh hiện tại khiến hắn không có tâm tư để suy nghĩ mấy vấn đề đó. Lòng nào biết được rằng trong chiếc xe kia có một người đang nhìn vào kính chiếu hậu quan sát xe của Dũng xa dần. Trên môi của người đó là một nụ cười quỷ quyệt. Một nụ cười ẩn chứa sự thù hận, ghen ghét, nực cười. Mà vào cái đêm mưa gió Long gục ngã cũng đã từng xuất hiện. Hai người Long và Dũng đã đến trung tâm của thành phố thì đồng hồ cúng điểm 9 giờ tối. Hai người ghé vào một quán ăn nhanh ở bên đường. Lấp đầy cái bụng đói sau đó mới tìm ra một quán cà phê ngồi nói chuyện. Long cũng không quên đem Mai và Chính đều gọi tới. 30 phút sau Mai và Chính đều đã có mặt. Vừa nhìn thấy Long thì Chính đã vội hỏi. Thế nào rồi anh có thu hoạch được gì không? lòng ngài chính hỏi thì gật đầu đợi cho chính và mai ngồi xuống gọi đồ uống xong lúc này hắn mới đem toàn bộ những việc mình cần tìm hiểu và dự đoán nói ra chính nghe xong những lời nói đó thì trầm tư lắm hắn cũng đã điều tra rất kỹ nhưng những thứ mà long nói ngay cả bản thân của hắn vẫn còn chưa nghĩ tới anh long đúng là cao thủ trong tổ trọng án mới điều tra qua đã tìm ra được đầu mối mở rộng hướng điều tra Xem ra chính tìm đến anh là một quyết định đúng đắn. Mai híp mắt cười nói cái đó vỗ nhẹ vai của chính. Chính có chút giật mình khi nghe Mai vỗ vai, thế cười chỉ của hắn lạ lẫm long vội hỏi. Em sao vậy, đang nghĩ điều gì sao? Chính nghe lòng hỏi thì nhíu mày một đắt sau mới nói. Anh cũng cho rằng cả hề kia tiến vào từ phía cửa sau sao? Lòng có chút mơ hồ chỉ nhìn chính không nói, chính hiểu ý lại nói tiếp. Nếu mà chúng ta phán đoán sai cách mà gã hề kia đột nhập vào nhà nạn nhân, hướng điều tra có thể sẽ bị sai lệch, nhóm đối tượng điều tra cũng sẽ thay đổi. Ý âm là nếu như gã hề đó tiến vào từ cửa sau thì nhóm đối tượng khoanh vùng sẽ rộng hơn, có thể là những thành phần cụng cán hay là tệ nạn trong khu đó, còn nếu hắn ta tiến vào từ cửa chính thì nhóm đối tượng tình nghi sẽ ít hơn. Long hiểu ý của chính cho nên liền nói thêm. Thế đây thì chính gật đầu đồng ý với suy nghĩ của Long, kế đó lại đưa ra phân tích. Hôm nay anh cũng đã thấy rồi, nhà của nạn nhân có cửa cổng rất kiên cố và kín đáo. Để đột nhập từ đó vào là một điều khó có thể xảy ra. Trừ khi... Um... Chính nói đến đây thì bỏ lừng, ánh mắt chăm chú nhìn Long như muốn xem hắn có nghĩ tới điều mà mình đã nghĩ hay không. Long hiểu ý vội vàng nói tiếp. Trừ khi gã hề nọ là người quen biết với nạn nhân hoặc đã từng tiến vào nhà của nạn nhân nhiều lần, thậm chí là có thời gian quan sát tỉ mỉ ngôi nhà. Chính xác, hôm xảy ra án mạng sau thời điểm nạn nhân chết, trời có đổ mưa lớn, chúng ta không thể loại trừ khả năng sau khi gây án xong, gã hề nọ lại dựa vào mưa lớn có thể xóa đi dấu chân, liền men theo lối nhỏ ra khu vườn phía sau, dùng đá phá cửa khóa, Cái đó lại cố tình lưu lại dấu chân trên hiện trường để đánh lạc hướng điều tra của chúng ta Khiến cho nhóm đối tượng điều tra của chúng ta rộng hơn Lúc đó hắn có thời gian để gây án tiếp theo Mai và Dũng nghe chính phân tích tới đây thì cũng gật gù đồng ý Bất chợt Mai giật mình nói Này sao cậu nghĩ hắn đã gây ra án mạng tiếp theo Hai người chết còn chưa đủ sao Chính lúc này cũng nhận ra lời nói của mình vừa nãy có chỗ không đúng thì vội vàng đính chính Mọi người quên bốn chữ hắn lưu lại sao Nếu hắn đã nhắm vào chúng ta Thì chắc hắn sẽ không dừng lại ở con số 2 Trình đây đúng đó Nhưng mà người mà hắn nhắm đến Không phải là tổ trọng án mà là tôi Tôi có cảm giác hắn đang muốn Đem những chiến công tôi đã từng đạt được Để đạp đổ đi đích Lòng lên tiếng cắt ngang lời nói của chính Ánh mắt của hắn ẩn chứa sự Lo lắng nhìn Mai mà nói Nếu như Mai không quên Thì chuyên án cứu hai vợ chồng này là chuyên án đầu tiên anh dẫn đội. có lẽ gã hề kia muốn cho anh thấy hắn có thể dẫm đạp anh từ những thứ khiến cho anh nổi trội. nhưng mà tại sao hắn phải làm như vậy? đúng lý ra anh mới là người phải dẫm đạp hắn vì những gì hắn gây ra cho anh cách đây ba năm về trước chứ. mai có chút bất bình lớn tiếng khiến cho mấy bàn bên cạnh phải chú ý. giống bây giờ vỗ vai của cô Sa hiểu cho mai đừng quá kích động. chính ngồi đó ánh mắt buồn bã nhìn mai thay cho lời nói của long. Hắn là đàn em của Long từ khi còn học trong trường, cho đến khi vào làm tại tổ trọng án cho đến biết rõ. Mai không biết mà thôi, ngày đó anh Long là người nổi bật nhất trường. Anh ấy giỏi về mọi mặt, nhưng cũng chính vì lẽ đó mà anh ấy bị rất nhiều người đố kỹ ghen ghét. Điển hình nhất là có lẽ là Hiếu, kẻ luôn ức hiếp tôi. Chính nói đến đây thì hương ánh mắt biết ơn nhìn Long cái đó lại tiếp tục. Ngày đó nếu mà không có anh Long bảo vệ thì có lẽ tôi đã bỏ học vì những áp lực, do hiếu và đám dâu rìa của hắn. Phía tôi anh Long như là một tấm gương sáng khiến tôi không ngừng phấn đấu. Trong thâm tâm của tôi luôn tự nhủ sẽ phải cố gắng để được như anh ấy, thậm chí vượt qua anh ấy. Chính đem những lời nói thật lòng của mình nói ra khiến cho Long có chút cảm động. Đúng là ngày đó hắn đã bảo bọc chính trước đám con ông cháu cha. Nhưng mà hắn không nghĩ tới điều đó lại để lại dấu ấn đậm nét trong chính như vậy. Cái thằng này vẫn yếu đuối như hội chị em vậy sao? Chịn chắn lên cho anh, bây giờ em là đội trưởng đội trọng án, cứ ủy mị như vậy làm sao quản thúc được anh em trong đội. Lòng nói đoạn đưa tay lên vỗ vai của chính. Chính cười không đáp chỉ có ánh mắt là nhìn Long noi đoan đua tay liền rất nhiều cảm xúc đan xen. Nhìn thấy tình thế hiện tại đang dần chuyển sang ngôn tình bị lụy. Dũng hắng giọng nói vào chủ đề chính. Nhờ những gì chính vừa phân tích khi nãy thì có hai khả năng. Thứ nhất nếu gã hề kia tiến vào từ khu vườn sau thì cần xác minh những thành phần cụm cán nhất là những thành phần trộm cấp chuyên nghiệp. Bởi theo kết quả của tội trọng án thu được ngày hôm xảy ra án mạng mà chính cung cấp hồi sáng, thì sau khi gây án gã hề kia mục còn cốm đi không ít đồ cổ. Thứ hai nếu gã hề tiến vào từ cửa chính thì nhóm đối tượng sẽ thu hẹp một chút. Chúng ta cần xác minh những người thân quen với nạn nhân Càng có giao tình thì càng chú ý Đặc biệt hơn nữa là những bản hàng làm ăn Tôi là người trong giới kinh doanh cho nên biết rõ Trong làm ăn buôn bán không thiếu những chuyện lời lãi gây thù hẳn Đây có lẽ cũng là một động cơ đáng chú ý Này anh quên là chúng ta biết kẻ gây án là ai Và thực chất động cơ của hắn là gì rồi sao Mai có chút khó hiểu nói Chính nghe như vậy thì liền đáp. Điều anh Dũng nói không phải là không có lý, chúng ta không thể bỏ qua bất cứ một động cơ nào. Bởi lẽ vụ án năm xưa quá nổi tiếng, ngồi nhỡ có kẻ dắp tâm xoáy sâu vào đó nhằm đánh lạc hướng điều tra của chúng ta thì sao? Mà biết đâu đường gã hề năm xưa lại là một trong những đối tác của nạn nhân. Mọi người đừng quên băng cướp năm xưa, cũng là băng cướp chuyên nhắm đến những món đồ cổ. Long và Dũng nghe chính nhắc đến tình tiết này thì nhìn nhau, Dường như cả hai đang có chung một suy nghĩ. Vụ án này quả thật có quá nhiều thứ phải xem xét, đối tượng điều tra lại quá rộng, xem chừng cần rất nhiều thời gian. Mai nói đoạn liền thở dài. Lòng nãy giờ đâm chiêu suy nghĩ lúc này với cười cười mà nói. Dụng tốc bất đạt đành lần theo manh mối nhỏ nhất mà thôi. Bây giờ chúng ta phân công nhau ra làm việc. Mai... Em làm bên sổ sách chứng tử cho nên việc tìm kiếm các hạng mục kê khai giao dịch cổ vật giao cho em. Tuy việc này ngoài quyền hạn của cảnh sát hình sự nhưng mà việc liên hệ cùng với các ban ngành khác hỗ trợ điều tra chắc hẳn không có vấn đề. Dũng, mối quan hệ của cậu với giới làm ăn không ít, chuyện lần tìm thông tin của những bạn hàng đã làm việc với nạn nhân đành nhờ cậu, hai người hỗ trợ nhau. Lòng bố trí công việc cho Mai và Dũng xong thì quay sang chính nói. Chính việc giả soát các thành phần cộng cán và những người thân có mối liên hệ mật thiết với nạn nhân đành nhờ cả vợ em Ở đây không có ai đủ thầm quyền làm việc đó ngoài em cả Chính như vậy thì gật đầu đồng ý nhưng ánh mắt có chút suy tư của hắn khiến cho Long tò mò dò hỏi Bây giờ chính biết nói ra điều mà khiến cho mình suy nghĩ Anh quên một nhóm đối tượng nữa mà em nghĩ nhóm đối tượng này là nhóm đáng nghi nhất là ai Mai tròn mắt kinh ngạc hỏi Chính như mày nói ra ba chữ Đồng đội cũ Mày nghe xong thì không khỏi giật mình nhớ lại Ý cậu là nắm dâu riêng của Hiếu Phải Bọn họ bị đuổi khỏi ngành vì có liên quan đến Một vụ nổ súng trái phép cách đây 4 năm về trước Tôi nhớ lần đó hình như Tên Hiếu kia cũng dính líu Nhưng mà không biết vì sao Hai tên kia lại nhận hết tội vì mình Có may lần đó người bị bắn không chết Nếu không hai gã đó Dù có ô dù to đến mấy Cũng phải ngồi tù vài năm mà phải rồi hình như năm đó khi mà điều tra vụ bắt cóc hai gã đó cũng có tham gia phải không đúng vậy thế nên tôi mới nói không thể trừ loại khả năng là bọn họ Giờ vào tính cách của họ cùng với những xích mích trong quá khứ với anh long tôi nghĩ họ là đáng nghi nhất chính nói đoạn lại hướng mắt về phía của long hiện trường vụ án cho thấy gã hề kia rất chuyên nghiệp nếu không đã sớm để lại dấu vết lại còn bốn chữ kia anh long chúng ta không thể bỏ quên điều này nhìn vào ánh mắt mang theo sự chắc chắn của chính, Long khẽ trầm tư trong giây lát rồi mở miệng. Được rồi, chuyện này anh sẽ bảo Quang tìm hiểu. Em cứ lo giả soát các nhóm đối tượng còn lại, mọi người chưa ra hành động, đánh nhanh rút gọn. Anh Long vẫn là anh Long của ngày nào, rất dứt khoát, rõ thưa sếp. Chính cười lớn, đứng bật dậy, tay phải nâng lên ra dấu chào quần lực lượng. Ba người còn lại nhìn thấy nét mặt hài hước của chính thì không khỏi phỉ cười. Tạm gác công việc có một bên, bốn người nhâm nhi cà phê tâm sự mãi đến tận 12 giờ đêm mới kéo nhau ra về. Trên đường về, Dũng đem theo những thắc mắc của mình ra hỏi Long. Vấn đề chính vẫn là hai tên đàn em thân thiết của Hiếu. Bởi từ khi nghe chính nhắc đến hai người này, Dũng đặc biệt chú ý đến các động cơ của bọn họ. Sau một hồi đúc kết thì Dũng đã dự đoán đến 70%, cái hệ kia là một trong hai người này. Lòng nghe Dũng nói ra suy đoán của mình thì cũng chỉ cười không đáp lại, bởi hiện tại trong đầu của hắn đang có rất nhiều dữ kiện đang chạy loạn. Nhưng mối nghi hoặc cũng ngày một nhiều hơn, lại có quá nhiều thứ thuận lợi dẫn đến những đầu mối quan trọng. Điều này khiến cho một trinh sát có kinh nghiệm như lòng không khỏi nghi hoặc. Hắn suy nghĩ hồi lâu nhưng vẫn không tìm ra được điểm không hợp lý. Hắn khét cười mà thì thầm. Có lẽ bản thân đã quá nhạy cảm... Cũng có lẽ là những biến cố phát sinh thời gian vừa qua đã khiến cho mình trở nên đa nghi với tất cả những sự việc xảy ra xung quanh. nghe đến đây thì Long lắc đầu cười tự chế diễu bản thân. hắn cảm nhận thấy bản thân của mình đã thay đổi quá nhiều. Dòng cảm xúc của Long vừa dứt thì cũng là lúc mà Dũng đánh lái rẽ vào cổng nhà. Đôi lúc này từ phía ngoài đường lớn một chiếc Innova chạy từ từ qua cửa cổng re vao cong nha đung luc nay tu nhà Dũng. Ở trong xe ngay ghế lái Một người thanh niên hướng mắt nhìn vào trong Khi đã thấy hai người Dũng và Long Tiến vào trong nhà Bây giờ hắn mới lái xe đi thật nhanh 40 phút sau Chiếc xe Innova dừng lại Trước cánh cổng khu nhà vườn của Thái Hai nhân viên bảo vệ Vừa thấy chiếc xe liền vội vã chảy ra mở cổng Cả hai dường như đã quá quen thuộc Với chiếc xe và người ngồi trong chiếc xe này Cho nên mọi thủ tục dườm ra Đều bị bỏ qua một bên Chiếc xe Innova tiến thẳng vào gara phía sâu trong khu nhà vườn. Năm phút sau thì bóng dáng người thanh niên lái xe hồi nãy từ từ xuất hiện. Sự hắc ám của hắn giống như bộ đồ da màu đen trên thần của hắn vậy. Thái dường như cũng nhận ra tiếng xe quen thuộc cho nên đã ngồi trước bàn trà đợi người thanh niên kia bước vào. Vừa thấy tiếng bước chân tới gần đã lên tiếng. Tình hình thế nào rồi? Hôm nay hai tin đó đi đến những đâu? Đi ra ngoài ô nơi xảy ra vụ án, sau đó thì trở lại trung tâm của thành phố gặp hai cảnh sát. Thanh âm lạnh lùng của người thanh niên kêu phát ra sau chiếc mũ rộng cùng kín đầu. Thái nghe vậy thì nhứng mày, bọn họ hợp tác với cảnh sát sao? Công thú vị đấy, tiếp tục theo dõi nếu xảy ra biến cố phức tạp và lập tức hành động. Tuyệt đối không được để mọi chuyện lộ ra, nếu cần thiết thì thầy nói đến đây thì bỏ ngỏ ánh mắt ẩn chứa thâm ý nhìn người thanh niên nọ như hiểu ra ẩn ý kia người thanh niên khẽ nhếch mép cười lạnh lùng nói tôi biết mình phải làm gì nói xong hắn liền xoay người đi sự lạnh lẽo trong lời nói của hắn không khiến thái phật ý mà ngược lại còn rất vui vẻ bởi nếu như dũng là cánh tay phải của thái thì người thanh niên kia giống như cánh tay trái của gã vậy bóng dáng của người thanh niên áo đen kia vừa quất sau cánh cửa thái đã hắng giọng nói về phía sau bức rèm thập thò cái gì chứ ra đây đi từ sau bức rèm minh bước ra nét mặt có chút xấu hổ nhìn thái em không cố ý nghe lén vừa nãy vì không muốn cắt ngang cuộc chuyện trò của hai người cho nên đứng ở phía trong mày nghe hết rồi sao thái nhấp một ngụm trà miệng lơ đãng hỏi minh liền gãi đầu vâng em nghe hết rồi Cơ mà vẫn chưa hiểu lắm, chỉ biết anh với cả anh Trung đang nói về anh Dũng và cái anh Long kia phải không? Động tác đặt chén trà của Thái có chút khừng lại, trong mắt của hắn đào quanh ẩn hiện tia rào hoạt. Ta phải thằng Trung âm thầm hỗ trợ hai thằng đó. Mình nghe vậy thì vui vẻ nói. Em biết anh Thái không để cho anh em của mình chịu khổ mà. Cố thêm anh Trung thì gã hề khốn kiếp kia sẽ nhanh chóng bị tóm gọn mà thôi. Mày mới theo tao được hai năm thì biết cái gì mà đói. Lò sắp xếp tiệc rượu ngày mai cho tốt Máy xếp cấp cao không dễ lây lòng đâu Thái có chút khó chịu khi nghe Minh làm nhảm Hắn căn dặn Minh xong thì xoay người bước về phòng ngủ Sáng ngày hôm sau theo như phân phó của Long ngày hôm qua Tất cả mọi người đều bắt tay vào việc của mình Ngay đến cả Dũng, ông chúa ngủ nướng hôm nay cũng phải tự động dậy từ sớm Dường như so với Long hắn cũng suốt ruột không kém về chuyện lần này sau khi vệ sinh cá nhân xong dũng cùng long ăn qua một chút rồi rời nhà vốn là dũng định đưa long tới chỗ hẹn với quang nhưng mà long ngăn lại bảo mình có thể tự đi taxi hắn còn nói chuyện tìm ra đầu mối qua các thương nhân đồ cổ khá quan trọng cho nên muốn dũng tận dụng thời gian dũng thấy lòng nói cũng có lý cho nên không gượng ép một mình lái xe tới nhà cổ mai để đón nàng cung đi Xe của Dũng chảy như bay trên đại lộ trong mấy chốc đã đứng trước cửa của nhà Mai. Vừa xuống xe, hắn đã bắt gặp bố của Mai đang tập thể dục trong sân cho nên vội vàng mở lời chào. Chào chào bác ạ, bác tập thể dục sớm vậy ạ? Ông Toàn, bố của Mai nghe tiếng người từ ngoài cổng vọng vào đứa mắt nhìn ra. Thế là Dũng, ông liền cười mà đáp. Dũng đây hả, Để tìm con Mai sao? Nào về nhà đã, chắc con bé còn đang phấn son ở trên phòng. Hai đứa tính đưa nhau đi đâu mà sao chuẩn bị ký lưỡng như vậy? Ông Toàn nói đoạn lại nhìn từ trên xuống dưới Dũng một lượt. Nét mặt của Dũng có chút phấn khích vội đáp lời, cứ như hắn chỉ chờ ông Toàn hỏi ra vấn đề đó. Dạ chuyện là thế này thưa bác. Dũng đem toàn bộ sự việc có liên quan đến Long nói lại một lần cho ông van đe đo so nghe. Vì là người trong ngành cho nên là ông Toàn cũng biết đến sự việc xảy ra ba năm về trước số của thằng bé thật khổ ưu tú là như vậy mà bị người ta tìm cách vùi dập cũng may thời gian trước có mấy người che chắn cho chứ không có khi bây giờ cũng bị ép vào tù rồi cũng nên ông toàn nói đoàn liền thờ dài sư cũng trầm tư thấy rõ hồi lâu sau mới lên tiếng nhưng hình như việc hắn sắp nói ra có cái gì khó khăn cho nên nầm mu mấy lần rồi không thể nào nói rõ thì hắn ấp ống ông toàn lên tiếng mở lời Có việc gì cháu cứ nói, nếu bác giúp được hai đứa thì bác sẽ giúp. Ông Toàn mở đường cho hai người, lại còn hứa hẹn sẽ giúp. Bây giờ Dũng mới có căn đàm ghé vào tai của ông Toàn nói nhỏ. Dạ chuyện là như thế này à. Dũng một hơi đem hết sự việc của mình cần ông Toàn tìm hiểu giúp nói ra. Chẳng biết những lời Dũng nói là gì, nhưng chỉ thấy thân thể của ông Toàn có chút run lên. Cái đó ông Toàn đưa ánh mắt không thể tin được nhìn Dũng đoạn nói. Sao cháu lại có suy đoán như vậy? Chuyện này không thể đem ra đùa giỡn được đâu. Giống như ông Toàn nói như vậy thì quả quyết. Cháu là một người kinh doanh mới quan hệ với các ban ngành cũng có không ít. Điều này cháu nghe được từ một người bạn làm ở tòa án tối cao xử lý vụ 3 năm về trước. Vì cũng bán tín bán nghì cho nên cháu mới phải nhờ bác điều cho một chút. Chuyện này rất quan trọng với lòng bác cả. Cháu mong bác giúp chúng cháu được rồi để bác thử xem thú thật trong mấy chục năm làm pháp y bác cũng chưa gặp phải vụ nào có tình tiết uẩn khúc như vậy yên tâm đi có kết quả bác sẽ gọi cho cháu sau một hồi suy nghĩ kỹ càng cuối cùng ông toàn cũng đồng ý giúp dũng điều đó khiến cho hắn vui lắm vì ít ra cơ hội cuối cùng đem mọi chuyện vơi bầy cũng đã thực sự xuất hiện hai người đang bàn luận say sưa thì tiếng bước chân của mai từ trong nhà vang lên kế đó là một thiếu ý công an trong bộ đồng phục màu xanh xuất hiện. Tuy bộ quân phục có phần thô cứng, nhưng vẫn không làm lưu mở đi đường vẻ đẹp cùng với sự nhí nhảnh của Mai. Thế mà bố tưởng hai chúng mày định đi hẹn hò cơ đấy. Bố này chú con đi công việc đấy. Mai núng nỉu lắc tay của ông Toàn đáp. Ông Toàn cười cười xoa đầu của đứa con gái, cây đó thúc giục cả hai đi sớm về sớm. Hai người Dũng và Mai vâng dạ rồi tiến ra xe. Chiếc xe của Dũng đã một lần nữa lăn bánh, điểm đến của hai người chính là nơi lưu trữ, những cuộc giao dịch đồ cổ, hay nói đúng hơn là bộ văn hóa thể thao và du lịch. Về phần lòng sau khi Dũng rời đi, hắn cũng vẫy một chiếc taxi đến nơi đã hẹn trước ví quan. Hiện tại hắn và Quang đang trụng đầu và dò xét thông tin của hai người đồng đội cũ. Cả hai gã này hiện tại vẫn sinh sống tại đây ngã, tức ngày hôm qua khi anh gọi điện cho em. Em có hỏi, qua một số anh em trong đội, mọi người nói hai gã này sau khi bị đuổi khỏi ngành thì chuyển sang kinh doanh mặt hàng chủ yếu là gốm xứ. Gốm xứ sao? Lòng có chút giật mình khi nghe Quang nhắc đến hai từ gốm xứ, bởi trong tình cảnh này khi mới nghe qua hai chữ gốm xứ, ai cũng sẽ nghĩ tới đồ cổ. Cơ cần theo dõi hoạt động của cả hai không anh? Nhìn thấy Lòng có vẻ trầm tư, Quang lo lắng hỏi. Lòng nghe vậy thì lắc đầu. Nếu chuyện này có liên quan đến hai gã đó thì chắc chắn thời gian này bọn chúng đều sẽ án binh bất động. Có theo dõi cũng vô ích mà thôi. Trước mắt chúng ta nắm rõ vị trí của chúng để các thông tin từ bên chính Dũng và Mai rồi mới quyết định đưa ra kế hoạch. Thế bây giờ chúng ta làm gì hả anh? Không lẽ là cứ ngồi như vậy? Quang có chút gần chưng hỏi, lòng nhú mẩy ánh mắt nhìn xa xăm đáp. Chúng ta không nhàn dỗi nhíu mày ánh mắt nhìn xa xăm đáp: chúng ta như suy đoán của anh là chung ta khong nhan roi thì gã hề kia đang nhắn anh đến. Hắn muốn triệt hạ anh hoàn toàn bằng cách phá bỏ đi những gì anh liều mạng cứu vớt. Anh sợ hắn sẽ ra tay với những người vô tội khác có liên quan đến anh. Quang nhiên lại hiểu ra ý của Long, nét mặt câu có thể hiện sự tức giận. Đoàn hắn quay sang bảo Long đợi hắn ở đây, sau đó thì lập tức quay trở lại cơ quan. Đem tài liệu liên quan đến những vụ án Long đã từng xử lý lấy ra, rất nhanh thống kê được những người mà Long từng cứu mạng. Sau khi đã có được thông tin của những người kia, Long và Quang lập tức lên đường Long tuy rằng ở trong lực lượng cảnh sát 5 năm, thế nhưng chỉ có hai năm hắn được làm trong tổ trọng án Bởi vậy những vụ án mà Long giải quyết cũng không có nhiều Trong số đó cũng chỉ có 2 vụ liên quan đến bắt cóc tống tiện Những vụ như vậy người bị hại đều còn sống, còn những vụ còn lại thì không ma túy trong so đo cung chi co hai là cướp của giết người Tất cả những người liên quan hiện tại đều bị pháp luật trừng trị thích đáng. Xe cửa quang lăn bánh trên một con đường không mấy bằng phẳng ở phía bên ngoài ô của thành phố. Trên xe Long chậm tư không nói lời nào. Hiện tại hai trong số ba người hắn từng cứu thoát đã chết. Ngày còn lại duy nhất là một cô bé con của một gia đình khá giả. Nghe tới cái chết đầu đớn của hai vợ chồng nạn nhân kia Long không khỏi lo lắng. Trong thầm tâm, hắn đã quy một phần trách nhiệm của hai cây chết ấy lên bản thân mình. câu chính vì vậy mà những sự đau thương năm xưa lại hiện rõ trong lòng. Hắn tự trách bản thân không đủ năng lực để bảo vệ họ và cả ngọc nữa. Càng nghĩ tới điều đó trong lòng của lòng lại càng hạ quyết tâm. Hắn quyết không để cho gã hề kia cướp đi mạng sống của bất cứ người nào vô tội. Xe cua quang dừng lại trước cửa một ngôi nhà to lớn nằm sâu bên trong một khu nhà liền kề mới quy hoạch phía giáp danh ngoại ô và thành phố vừa xuống xe, quang đã nhanh tay bấm chuông cửa. Sau khi nghe long nói rõ tình huống thì hiện tại chính quang còn gấp gáp hơn cả long. tiếng chốt cửa từ phía trong vòng ra ngoài cầm cái đó là một cô bé tầm tám tuổi ngó đầu nhìn ra, ánh mắt ngây thơ hỗn nhiên của nó càng khiến sự căng thẳng trong lòng nhân lên gấp bội. Linh, ai bấm chuông vậy con? Từ phía sau bé linh là một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi bước ra. Vừa nói cô ta vừa nhìn ra phía cửa quan sát, hồi lâu sau như đã nhận ra Long người phụ nữ nỏ vội bước ra vừa đi vừa nói Ở kìa anh Long đi mà, mặc anh vào trong à Người phụ nữ niềm nở mời Long và Quang vào bên trong rồi đóng cửa lại, bây giờ Long biết liền tiếng Chào chị Thu, lâu rồi mới gặp chị, mà anh chị mới chuyển tới đây sao? Tôi tìm theo địa chỉ cũ thì được người quen của chị đang sống ở đó cho biết là anh chị đã chuyển nhà qua đây Người phụ nữ tên Thu nghe Long hỏi có chút lo lắng. Vâng ạ, nhà tôi mấy chuyển quay đi được một thời gian mà có việc gì mà anh lại... Thôi nói đến đây thì ngưng lại, dường như sự lo lắng đã chặn mấy chữ cuối cùng thoát ra ngoài. Cậu vườn tay ôm chặt bé Linh vào người, ánh mắt mang theo sự lo lắng nhìn Long. Long biết những chuyện đang diễn ra rất phức tạp, chính bản thân của hắn cũng không thể dự liệu trước, cho nên đành bảo Thu vào nhà rồi nói rõ mọi chuyện đang xảy ra tôi đã nói qua tôi biết gia đình cô không đáng bị kéo vào những chuyện này nhưng mà tôi thực sự lo cho bé linh thu sau khi nghe long nói rõ mọi việc thì vô cùng lo sợ nước mắt ngắn dài thế bây giờ anh nói chúng tôi phải làm sao đây chồng tôi lại mới đi công tác xa hiện tại nhà chỉ có hai mẹ con ngồi nhổ tiền sát nhân kia tìm tới thì tôi nói đến đây thì thu ôm lấy con bé linh mà khóc nức nở mặc cho con bé linh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra Vẫn cứ hồn nhìn hướng lòng mà nói Cháu chẳng sợ người xấu đâu Cô chú Long bảo vệ rồi Hay là chú Long ở đây cho với cháu Thưa đằng khóc lóc cũng ngưng lại Vì những lời nói vừa rồi của Linh Cô hướng ánh mắt về phía của Long Như muốn rõ ý của hắn Lòng cũng bị lời đề nghị bất ngờ Của bé Linh làm chân lúng túng Hắn vốn định bảo quang sắp xếp Người theo dõi bảo vệ bé Linh Nào ngờ mới tới đây đã rơi vào hoàn cảnh này Anh mat ve phia cua long nhu muon do y cua han long cung bi loi đe nghi bat ngo cua be linh lam chan lung tung han von đinh bao quang sap xep nguoi theo doi bao ve be linh nao ngo moi toi đay đa roi vao hoan canh nay anh long con bé nói đúng Hay là anh ở lại đây một vài hôm, đợi đến khi chúng em xác định được tung tích của gã hề kia, sẽ báo lại cho anh. Thời điểm này rất nhạy cảm, chẳng biết thằng khốn kia sẽ làm gì tiếp theo. Quang vốn bản tính thiện lương cho nên lên tiếng, nào ngờ lời góp ý của hắn lại càng khiến cho Long không thể từ chối lời đề nghị có phần ngây thơ, nhưng lại thuyết phục đó. Sau một hồi suy nghĩ cuối cùng, Long cũng đồng ý ở lại đây, cho tới khi bố của Linh đi công tác về sau hai ngày nữa. Thế Long đồng ý ở lại con bé Linh vui lắm, cái hình ảnh Long lao quà ngọn lửa hừng hực ôm nó vào lòng, đã in sâu vào trí nhớ của Linh, con bé tíu tít chạy tới cầm bàn tay của Long vùng vầy, khiến trái tim của hắn nói lên từng nhịp. Có lẽ lúc này Long đang sợ, hắn sợ mình sẽ thua trong cuộc giật đuổi này, sợ mình không đủ sức bảo vệ người vô tội như viễn cảnh ba năm về trước. Được rồi, tạm thời anh sợ ở lại đây vài ngày, em báo lại tình huống với chính và Dũng và Mai bảo bọn họ có gì đi lạc với qua điện thoại long quay sang quang để dặn dò quang gật đầu đồng ý sau đó rời xe đi trong nhà bé linh lúc này chỉ còn lại ba người long ngỏ ý muốn đi xung quanh nhà để xem xét thôi biết hắn muốn làm gì cho nên bảo bé linh ngồi xem tivi kế đó cô đích thân đưa lòng đi xem xét địa thế nhà ở đây thiết kế đều giống nhau liệu điều đó có giúp chúng ta an toàn hơn không vừa bước thu vừa nói giọng nói run rẩy thể hiện sự lo lắng long liền lắc đầu đáp nếu gã hề kia muốn ra tay với những người từng được tôi cứu thì chắc chắn hắn sẽ tìm hiểu thông tin ở họ từ trước nhà ở đây tuy thiết kế như nhau nhưng mà cũng có số nhà để phân biệt hơn nữa đây là khu quy hoạch cho nên mới chỉ có rất ít người dọn đến đây nếu hắn thực sự tới thì không khó để tìm ra đây này thường nghe lòng phân tích thì tâm trạng càng trở nên tệ Ánh mắt vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, như sợ rằng ở ngoài kia, gã hề sát nhân đang ẩn náu theo dõi hai mẹ con. Hai người từ gian chính tiến ra phòng bếp cuối nhà. Tại đây, Long quan sát cửa thất hiểm được bố trí phía cuối phòng. Đây cũng là lối dẫn ra khoảng đất nhỏ hẹp ở phía sau, đã được vây kín bởi những bức tường gạch. Sau khi quan sát một hồi, Long đã nắm được các vị trí có thể từ ngoài đột nhập vào trong nhà hắn lại tiếp tục bảo thu đưa mình lên tầng 2, nơi có hai phòng ngủ và một ban công rộng rãi vừa bước ra ban công long đã đưa mắt nhìn sang hai bên để quan sát hắn có chút nhíu mày khi nhận ra các ngôi nhà ở đây được xây sát nhau theo ước chừng của hắn thì khoảng cách giữa lan can của hai ngôi nhà không quá lớn một người trưởng thành có thể đu người theo lan can của hai nhà để tiến qua ban công một cách dễ dàng Điều này rất không ổn trong tình huống hiện tại hắn đang gặp phải. Nhà hai bên có người sinh sống không? Nghe tới điều đó Long quay sang hỏi Thu. Thu liền lo lắng đáp. Cả hai bên đều không có người ở. Trong dãy nhà này có tới 30 căn nhưng mới chỉ độ hơn 10 hộ dọn đến. Bọn họ đều tập trung ở đầu dãy nhà. Được rồi, chúng ta lên tầng thượng. Long quan sát kỹ khoảng cách ban công ở trước mặt lại để ý tới khóa cùng cửa của tầng 2 sau đó bảo Thu cùng mình lên tầng thượng. Với kinh nghiệm của bản thân Long biết nếu một kẻ muốn đột nhập vào nhà của người khác thì nơi mà ưa thích nhất chính là sân thượng. Bởi vì vị trí này rất ít người để ý. Cái đó có thể dễ dàng dùng những dụng cụ chuyên dụng để phá khóa mà không sợ tiếng động nhỏ gây ra sự chú ý xung quanh. Hai người Long và Thu lại tiếp tục tiến lên tầng thượng của căn nhà. Chốt cửa phía trong được Thu mở ra, bổ trí của sân thường không khác với dự đoán của Long là mấy. Bên trên tầng thường thay vì những vách tường ngăn cách các nhà với nhau, thì hiện tại trước mặt của Long là những khoảng trống. Có chăng chỉ là những dãy lan can cao tầm một mét vầy quanh khu vực sân thường của từng nhà. Sau một hồi quan sát tỉ mỉ toàn bộ cấu trúc của ngôi nhà, Long cùng với Thu trở lại dân phòng khách dưới tầng một. Tại đây Long đem hết tất cả những vấn đề mình nhìn ra nói qua một lượt. là nhờ Thu ra chợ mua một số thứ. Từ dây thép chuông nhỏ cho đến nhựa đường, tất cả được Long ghi cẩn thận vào một tờ giấy. Thu mặc dù không hiểu Long cần những thứ kia để làm gì, nhưng dưới tình huống hiện tại cô cũng chẳng có thời gian để nghĩ nhiều. Vội lấy xe phóng nhanh ra ngoài chợ mua những thứ mà Long cần thiết. Buổi trưa ngày hôm đó khi mà Thu đã mua về những thứ mình cần, Lòng nhanh chóng bắt tay vào việc thiết lập hệ thống phòng vệ cho căn nhà Tất cả những điểm có thể từ ngoài đột nhập vào trong Hắn đều thiết kế những cảm bẫy hoặc tín hiệu báo động Riêng với cánh cửa tầng thường cùng với cánh cửa ban công tầng 2 Thì lòng bảo thu khóa chặt kín phía trong Hắn còn cẩn thận dùng dây thép răng quanh chốt cửa Gắn ở trên đó một quả chuông nhỏ Nếu thực sự gã hề kia xuất hiện lại muốn tiến vào từ những ngối riêng này Thì tiếng chuông sẽ là thứ đánh động cho Long biết Có thể người trong cuộc nhìn vào Sẽ cho là Long đang hành động một cách thái quá Vì dù sao gã hề kia Cũng chưa chắc biết được vị trí của bé Linh Nhưng mà có lẽ Chúng ta nên đặt mình vào tình thế Địch trong tối ta ngoài sáng như Long Đang phải đối mặt này Thì mới có thể hiểu được Tất cả những thứ hắn đang làm không hề thái quá Hắn chỉ đang cố gắng bảo vệ Những người vô tội Khỏi sự man dở của gã hề kia mà thôi Ngay lúc mà Long đang chuẩn bị hoàn thành công việc thì bất chợt tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên. Long đưa tay vào túi quần lấy điện thoại ra xem là ai gọi thì nhận ra người gọi đến là chính. Long vội vẳng bắt máy đang định hỏi tình hình tra xét của chính thế nào thì ở đầu dưới bên kia giọng của chính đã vang lên. Tình hình ở đó sao rồi anh? Có cần em cho người phải đến hỗ trợ anh không? Long nghe chính hỏi như vậy thì biết quang đã đem tình hình tại đây nói với chính hắn cười. Không cần đâu em, anh lo được. Em có điều tra ra được kẻ nào khả nghi không? Ở đầu dưới bên kia chính nói vọng qua. Không anh ạ, tất cả đều có bằng chứng ngoại phạm, em cũng đang đau đầu đây. Mà em nghe là anh Quang nói về hai gã Tuấn và Hải. Quang nói nó cùng với Bình Béo sẽ giám sát bọn chúng. Nếu có tin tức sẽ báo cho anh ngay, anh ở đó phải hết sức cẩn thận. Quang cho hai người giám sát hai gã kia sao? Anh đã bảo nó đừng có manh động, ngộ nhỡ rút dây động rừng thì mọi việc càng trở nên phức tạp dù sao Tuấn và Hải dù sao thì cũng đã từng làm cảnh sát nhân thấy sự lo lắng trong lời nói của Long chính cũng ăn nồi hắn vài câu còn nói sẽ chú ý đến chuyện này nếu cần thiết sẽ lập tức hỗ trợ hai người kia Long nghe đến đây thì mới yên tâm hơn hắn ừ một tiếng sau đó thì tắt máy trong đầu dần loại bỏ những dữ liệu thừa thãi nhóm đối tượng tình nghi hiện tại đã bớt đi một phần điều đó khiến cho Long cảm thấy có chút phấn chấn hơn Bởi khoảng cách giữa hắn và gã hề như đang dần dần được thu hẹp lại. Điện thoại vừa cúp Long còn chưa kịp đem nó cất vào túi thì tiếng chuông lại vang lên. Lần này người gọi đến là Dũng. Lòng bắt máy hỏi hắn tình hình chỗ của Dũng và Mai. Hắn nhận lại phản hồi cũng không mấy khả quan từ phía bọn họ. Qua điện thoại Dũng nói là những cuộc giao dịch buôn bán có chứng tử đi kèm liên quan đến hai nạn nhân đều cách đây vài tháng trước. Giờ theo thông tin lưu đường từ những chứng từ kia Thì hai người bọn họ đã tìm đến những đối tác ghi yêu cầu họ hợp tác điều tra Nhưng mà tất cả đều không đem lại kết quả khả quan Vì đa phần những người đó đều không quất tại thành phố trong thời điểm xảy ra vụ án Hay nói cách khác là họ có bằng chứng ngoại phạm Thông qua các máy quay an ninh nơi họ lưu trú trong thời điểm xảy ra án mạng Sau khi nhận được thông tin Long dặn dò dũng và mai vài câu Còn nói cho họ địa chỉ hiện tại của mình rồi mới tắt máy. Trong đầu của Long lúc này, danh sách các nhóm đối tượng tình nghi lại được loại bỏ thêm một nhóm. Những đầu mối còn lại bây giờ chỉ còn tập trung vào hai nhóm. Một là người thân của nạn nhân, hai là những kẻ được gọi là đồng đội cũ. Long hít sông một hơi đem công việc còn lại giang giờ hoàn thành. Lúc này mới quay lại phòng khách của căn nhà nói chuyện cùng hai mẹ con, con bé Linh. Giúp cho họ bớt đi căng thẳng phần nào Tiếng sấm phía bên ngoài cửa sổ Khiến cho bé Linh giật mình kinh hãi Nhưng tiếng sấm lúc đó Lại thúc đẩy một ý niệm tà ác Trong tâm trí của một người Trong ngôi nhà to lớn Của ông Huấn nằm giữa trung tâm Của thành phố Lúc này đang có ba người ngồi nói chuyện Hai trong số đó là ông Huấn và lão thầy Mo người còn lại là một thanh niên Mặc trên người một bộ quần áo trùm Có mũ che gần hết khuôn mặt tình hình như thế nào ông huấn giọng nói nghiêm nghị nhưng phẳng phất chút quan tâm ông yên tâm tôi vẫn theo sát bước của hắn hiện tại cả bọn đang chia ra điều tra về cái chết của hai kẻ kia xem chừng đã đến lúc tôi cho hắn đếm trải sự bất lực công với tủ nhục có vị như thế nào rồi cậu định làm gì ông huấn nghi hoặc hỏi ngày thanh niên nọ liền dâng một tách trà nóng khẽ nhấp bột ngụm ánh mắt ẩn giấu phía sau chiếc mũ áo lóe lên tiền độc ác Chặt đứt từng cánh tay của hắn Để xem khi ấy hắn chỉ có một mình Hắn còn cao ngạo Còn tự cho mình là số một hay không Nhưng mà để làm được điều đó tôi cần ông giúp cho tôi một việc Gã thanh niên mặc đồ đen Nói đến đây thì khẽ ghé tai Của ông Huấn thì thầm điều gì đó Chỉ thấy mắt của ông sáng lên Gật đầu tỏ vẻ thích chí Rốt cuộc thời gian qua ta bao bọc cậu Công chờ đến ngày này Nhớ làm cho sạch sẽ Ông Huấn vừa dứt lời thì nhận ra nét mặt của người thanh niên có chút biến đổi. Hắn nhẩn miệng cười kế đó nói với giọng thị thảo. Con biết mà bố, hiếu là con là hiếu của bố. Dưới sự biến đổi sắc mặt và ngữ điệu của người thanh niên kia, ông Huấn không còn lạ lắm gì sợ hãi mà ngược lại dường như đã quá quen với điều này. Lão cười lên phấn khích đưa tay nắm lấy vai của người thanh niên nọ kéo vào lòng. Thế nhưng mà lão đâu biết được rằng ngay khi lão đang sống trong sự vui sướng, thì ở phía dưới lớp mũ áo kia, một đôi mắt ngoan độc đang khẽ liếc lão thể mò, khóe miệng của hai người hiện rõ một nụ cười đắc ý. Trời rất nhanh chờ tối ánh đèn vàng vọt từ trên những cây cột trùm xuống chiếu ánh vàng ảm đạm lên mặt đường nhựa. Cơn mưa rào hồi chiều đã bứt nặng hạt, nhưng mây đen vẫn vẫn vũ trên bot nang hat nhung may đen trời. Giống như chỉ cần phía bên trong đám mây đó cô đọng thêm một giọt nước thì tất cả sẽ đổ ập xuống. Tình cảnh đó giống với cảm xúc của Long Lúc này, hắn chỉ cần một chút nữa thôi, một chút nữa để hắn có thể tự tay tháo lớp mặt nạ hề của kẻ sát nhân kia xuống. Một chút nữa để hắn có thể nhìn thấy được rút cuộc phía sau lớp mặt nạ dính đầy máu tươi đó là ai. Linh, con ăn nhanh rồi lên phòng với mẹ, hôm nay hai mẹ con mình ngủ chung nhé. Thu luyện hối thúc con gái đi ngủ khi trời vừa mới sầm tối. Điều này khiến cho bé Linh không vui nó lên tiếng. Con còn chưa học bài mà mẹ, mai cô kiểm tra bài vợ cô cho con ăn trứng vịt thì sao? Mai mẹ sẽ xin phép cô cho con được không? Giờ thì nghe mẹ ăn nhanh lên rồi lên phòng. Thu ngày thường rất chú tâm tới việc kèm cặp bé Linh chuyên học tập. Nhưng mà hôm nay thái độ của cô khiến cho Linh rất khó hiểu. Ây vậy nhưng mà con bé rất ngoan Thấy mẹ hối thúc Nó cũng tự giác làm theo Mà không thắc mắc gì thêm nữa Lòng trầm tư bên ly cà phê đen Ánh mắt đam chiêu nhìn ra ngoài khung cửa sổ Cuộc đối thoại của hai mẹ con Thu Hắn đều nghe rõ Hắn cũng hiểu sự lo lắng của Thu lúc này Là như thế nào Cho nên tự nhủ với lòng mình nhất định Sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ họ Một tiếng rồi hai tiếng Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua Sự căng thẳng của Long cũng ngày càng nhân lên khi bầu trời đêm đen kịt đang dần hạ xuống. Sự tính nặng của không gian xung quanh ngôi nhà khiến cho Long lo lắng. Chẳng biết từ bao giờ mà tâm lý sắt đá của một trinh sắt đặc nhiệm đã mềm oạt lại. Long ngồi trên băn công tầng 2 đưa mắt quan sát sự vật xung quanh. Vừa nãy điện tử nhiên mất cho nên những ánh sáng từ những tròm đèn điện ở bên ngoài đường thất lịm màn đêm được trả về sự nguyên thủy vốn có của nó. Tiếng ếch tiếng dế hòa cùng với tiếng sấm rền nơi phía chân trời như đang thách thức sự kiên nhẫn của Long. 12 giờ đêm, mọi vật im lìm trong bóng tối. Chùm tia sáng trắng phát ra từ chiếc đèn pin siêu sáng trên tay của Long xoay giỏi vào các điểm phòng thủ hắn đã bố trí từ hồi chiều. Tất cả đều nguyên vẹn. Long thở vào tự nhủ. Có lẽ mình đã quá khẩn trương gã hệ nọ chắc gì đã biết đến nơi này, giống như lời của thu nói hồi sáng. Một nụ cười từ chế giễu hiện lên trên môi của Long, hắn xoay người trở lại ghế sofa ở tầng một ngã lưng. Đèn pin và khẩu qua thơ P99 được hắn để ngay bên cạnh. Ngay lúc mà Long định chớp mắt một chút thì tiếng chuông điện thoại văng lên khiến cho hắn giật mình. Đưa tay với lấy khẩu súng cầu đèn pin, ánh mắt cảnh giác đưa nhanh về bốn phía. Lòng cảm nhận được nhịp tim của mình đang nhảy loạn. Hắn sợ sao? Hắn thực sự đang sợ sao? Lòng tử vấn bản thân hồi lâu rồi mới để ý chiếc điện thoại đang rung lên từng hồi trên ghế sofa. Hắn em điện thoại cầm lên quan sát, thấy là quang gọi, khẽ liếc về góc màn hình điện thoại. giờ rồi, giờ này nó còn gọi mình phải chăng là đã phát sinh biến cố? Long từ lầm bầm một mình kế đó bắt máy Ở đầu dây bên kia tiếng của Quang gấp gáp Anh Long Hắn Gà Hề Hắn là Alo Alo Quang Quang Có chuyện gì vậy Tiếng của Quang bị đứt quảng Bởi tiếng sạc sụa liên hội Khiến cho Long không thể nghe rõ những lời Quang nói Vội vàng hỏi lại Thế nhưng mà đáp lại Long lúc này Chỉ là những tiếng tút kéo dài Ở đầu dưới bên kia Ngay lúc mà Long còn đang lo lắng Không biết Quang gặp phải vấn đề gì thì từ phía ngoài sân một tia sét rạch ngang bầu trời. Khoảng không gian đen tối bên ngoài cửa sổ hiện ra rõ một một. Bất giác trái tim của Long như bị ai đó bóp lại. Một cơn phấn là hắn cuộn lên đến cổ họng. Là hắn, là gã hề. Long gắn lên từng chữ, sự tức giận thôi thúc hắn tiến sát về cửa sổ. Đôi mắt của Long trợn lớn nhìn chằm chằm vào một thân ảnh đang đứng cách ngôi nhà tầm 50 mét cứ như là sợ rằng ngay khi ánh chớp kia tất đi cái hề đó lại biến mất một lần nữa giống như ba năm về trước thằng chó thằng chó mày tại một mảnh đất trống cách trung tâm của thành phố mấy cây số tiếng nói yếu ớt của quang khẽ vang lên trong đêm tối ánh mắt của hắn khóa trận vào bóng dáng của người đứng ở trước mặt mà tay của quang vẫn còn ôm chặt vết thương ở trên cổ đau không gọi sếp của mày đi Gọi nó đến cứu mày đi Để xem nó có thể làm được gì Thanh âm khàn khàn phát ra Từ sau chiếc mặt nạ Quang nhận ra kẻ nọ hình như Muốn che giấu giọng nói thật của mình Hắn cố gắng câu giờ Toàn thân bỏ lít ra phía sau Ý đồ liền tiếp cận chiếc điện thoại Đã bị gã hề kia đã bay đi hồi nãy Nhưng dường như tất cả tính toán của Quang Đều bị gã hề kia nhìn thấu Hắn từ từ tiến về phía của Quang Trên tay cầm theo một con dao găm sáng loáng Đang nhễu xuống từng giọt máu đỏ Mẹ thằng chó Mày suốt cuộc lại Quang gạo nên giận dữ Khi thấy thân hình gã hề lắc đưa đi tới Sau hồi liều mạng vừa nãy Quang bị hắn đánh cho bị thương không nhẹ Khẩu súng cũng bị hắn đá qua một bên Giờ đây Quang gao len gian du khi thay than hinh ga he lac đua biết Thở hắt ra từng người yêu ớt Nhìn gã hề từ từ ngồi xuống trước mặt của mình Mày rất muốn biết ta là ai sao kế hề lướt lưỡi dao lạnh lẽo trên da mặt của quang lớp mặt nạ da người hiện hữu rõ rệt dưới ánh chớp từng đường nét khâu vá chằng chịt nhăn nhốm theo từng tiếng nói của hắn quang nằm đó hai mắt trồn trừng nhìn vào trước mặt nạ ghi tờ miến rang gật đầu Cái hề nhếch mép cười kế đó đưa tay còn lại lên mặt từ từ khép lớp mặt nạ xuống lưỡi dao sáng loáng cắm ngập vào ít thầu của quang toàn thân của quang run lên bần bật há hốc miệng hai mắt trần trừng như nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thật của gã hề vừa lộ diện sự khiếp đàm cùng đau đớn ẩn hiện sâu trong đáy mắt của quang một chút rồi tan biến đồng từ hắn giãn ra toàn thân cũng ngưng co giật nằm y bất động mọi việc mới chỉ bắt đầu thôi mới chỉ là bắt đầu thôi những hạt mưa to lớn đang lộp bộp trên thi thể của quang gã hề vẫn ngồi đó cười lên man dợ giữa ánh chấp bạc từng đường dao lao lên hạ xuống như là muốn xé nát thân xác của một trinh sát kiên cường tiếng súng chất chú vang lên trong đêm tối nhưng tiếng sấm rền linh hồi như là khỏa lấp đi tất cả trong màn mưa hai bóng người đang đứng đối diện nhau giống như ba năm về trước súng trên tay của cả hai đã hết đạn giờ chỉ còn lại nắm đấm dao găm và hận thù Lòng đứng đó hai mắt vằn viện lên sự tức giận nhìn chầm chầm vào gã hề đang đứng đối diện Phía bên kia gã hề vẫn đứng đó cùng với chiếc mặt nạ năm xưa Đáng lẽ mày không nên tìm tao Đáng lẽ mày nên để mọi chuyện dựng lại ở đó Thanh âm trầm đục của gã hề phát ra từ sau chiếc mặt nạ Anh chớp lúc này cũng chợt tắt bóng tối kéo đến che khuất tầm nhìn của lòng Thế nhưng mà chẳng hiểu bóng tối kia tồn tại quá lâu những tia chớp bạc lại rạch ngang trời chỉ có điều thân lành của gã hề đã không còn đứng tại vị trí cũ mà giờ đây hắn đang sấn sổ lao tới chỗ của long với một con dao sáng loáng ở trên tay mẹ mày thằng cho long phản ứng lại với sự xào trá của gã hề rất nhanh với kinh nghiệm của một trinh sát hình sự số một long khẽ nghiêng người tránh né mũi dao sắc nhọn tay phải thuận thế găm mạnh con dao trong tay vào lưng của gã Thế nhưng mà gã hề kia cứ không phải tay vừa. Ngay khi đâm trượt mục tiêu gã vội vàng nhún người nhảy lùi sang một mét, vừa vặn né được nhát đâm chí mạng vừa rời của Long. Các hề sau khi né tránh đòn hiểm lại định tiếp tục xông lên, thì bất chợt ánh đèn pha ô tô từ phía xa chiếu qua, khiến cho gã hề giật mình dừng lại nhau mắt nhìn. Cái đó nhận là nhận ra điều gì gã liếc mắt nhìn Long một lần nữa, rồi nhanh chóng chạy trốn vào khu dân cư ngay gần đó. Lòng, đừng đuổi theo Lòng thấy gã hề bỏ chạy Thì đỉnh lao theo Nhưng đúng lúc này chiếc xe ô tô kia cũng vừa kịp tới Từ trên xe tiếng của Dũng hét lên Khiến bước chân chạy của lòng khựng lại Cũng vì vậy mà mất bóng gã hề kia Tại sao ngăn tối Nhận ra người đến là Dũng Lòng hét lên trong giận dữ Từ trên xe may mở cửa nhảy xuống nước mắt giản rộ nói Anh Lòng, Quang bị đó giết rồi Cái gì Tòa thân của lòng chấn động kịch liệt tay của hắn ủ đi khi nghe những lời kia của Mai. Mấy hồi nãy Quang còn gọi điện cho hắn, còn bây giờ sao đã chết? Lòng như không tin vội nắm vai của Mai hỏi. Làm sao Quang lại chết? Có phải là nhầm không? Có phải không? Ai giết đó? Là gã hề đó. Mai lắp bắp nói trong tiếng nấc, lòng điện xuất tay quả quyết, không thể đảo. Gã hề vừa còn ở đây, làm sao giết được Quang? Chắc chắn có sự nhầm lẫn. Nhìn thấy Long như là không giữ được sự bình tĩnh của mình nữa, Dũng liền tiến đến nắm cổ áo của hắn mà nói Là chính gọi cho Mai thì làm sao nhầm lẫn được, mày tỉnh táo lại đi, vốn dĩ là có hai gã hề, nghe rõ chưa là hai gã Long bị tiếng thét giận dữ của Dũng làm cho ngây ngốc, hãn hướng ánh mắt ngây dại nhìn Dũng như là muốn xác định một lần nữa Dũng hiểu ý của Long nhưng lúc này không phải là lúc nói nên tất cả Hắn kéo Long lên xe dí gà phóng đi như mày trong đêm tối. Đợi đã. Còn mẹ con của bé Linh, gã hệ kêu vẫn còn ở gần đây. Long nhớ tới điều đó thì vội nói. giống mắt vẫn còn nhìn thẳng lệnh lùng đáp. Mục tiêu của gã hệ hồi nãy là mày không phải họ. Đừng hỏi nữa. Có cơ hội ta sẽ nói tất cả. xuống nói hết những lời thì im lặng tập trung lái xe. Mặc cho Long đang ngồi ở ghế sau cùng mai. Ánh mắt mơ hồ của những suy nghĩ hỗn tạp đang chạy loạn trong đầu. Xe chạy tầm 1 giờ đồng hồ tới khu phố Cổ Sầm Út, Dũng đánh xe tấp vào một con hẻm nhỏ, nơi có rất nhiều cảnh sát đang răng dây khoanh vùng. Quang! Quang ơi! Vừa xuống xe, Mai Đám mếu máo lao vào trong hiện trường, mấy cảnh sát nhận ra cô cho nên không càn. Lòng với họ cũng quá quen mặt, cho nên hắn hiện tại không còn trong lực lượng, cho nên mấy cảnh sát kia bắt đắc sĩ phải ngăn lại. Để cho bọn họ vào! Chính chính phát ra từ phía sau lưng khiến mấy người cảnh sát kia chú ý. Hiện tại đã có chỉ thị của chính bọn họ cũng không cấm cản vị xếp cũ của mình nữa. Tất cả đứng sang một bên nhường lối cho Long và Dũng. Anh Long quang nó... Chính hai mắt đã sớm ngần ngấn nhìn Long, giọng chuột xuất nói. Trên đoạn đường tới đây Long đã lấy lại được tinh thần. Giờ đây nét mặt lạnh lùng đến đáng sợ của hắn, không biểu hiện ra một chút cảm xúc nào. Hàn gác vỗ vai của chính sau đó tiến lại gần hiện trường Nơi có thi thể đang nằm trên mặt đất Da mặt đã bị lột sạch Đắp tạm bỡ lên những thứ thịt đỏ au của thi thể kia Là một lớp mặt nạ hề được tô vẽ tỉ mỉ Nhưng mà nhìn qua cũng không quá khó để nhận ra Đó là lớp mặt nạ của người đàn ông buôn đồ cổ chết cách đây hai tuần Khô nạn mà Dung nắm trần hai quả đấm miệng thốt lên Trước mắt của hắn và Long lúc này thân thể của Quang rách nát, trên thân còn lưu lại vô số vết đâm chém dã man. Hiện trường trước mặt bốc lên một mùi máu tanh tươi đến lợm giọng Thằng khốt đọc em phải giết đó. Chính đứng bên cạnh Long sự mềm miếu từ trong nội tâm hắn trỗi dậy khiến hắn khóc như một đứa trẻ. Tay run rẩy đưa lên vốt mắt cho Quang. Trong lúc này so với Chính và Dũng thì còn bình tĩnh hơn. Dường như nỗi đau này đã bị sự thù hận trong tâm can của hắn vùi lấp Khiến cho hắn chai lì hơn, sắt đá hơn Thậm chí có thể nói là vô cảm Nhưng mà sự vô cảm ở đây không phải là hắn vô tâm trước cái chết đau đớn của Quang Mà là vì giờ phút này đây trong thâm tâm của hắn Chỉ còn lại một ý niệm duy nhất đó là phải báo thủ Báo thủ cho Quang, cho Ngọc Được khóc lọc nữa Có người góc đến chết Quang cũng không ngồi dậy được đâu Nhìn đi, thằng khốn đó đã làm gì? hắn đang chơi đùa với chúng ta hắn biết mọi việc chúng ta đang làm nói đến đây thì long im bặt trong đầu của hắn lóe lên một suy nghĩ sau đó vụt tắt đôi mắt của long tối sầm lại hắn cắn răng côn lắc đầu xua đi ý nghĩ vừa rồi cố gắng tập trung quan sát toàn bộ dấu vết để lại trong hiện trường trước mắt hắn muốn xác định một điều quang rút cuộc bị giết như thế nào tại hiện trường đã thu thập được những gì long hướng chính mà hỏi Chính vội vã lao đi nước mắt đem một cái túi ni lông phía trong quất đựng một chiếc điện thoại và một khẩu súng đưa cho Long đoạn nói. Chỉ tìm được đồ của Quang thôi, còn hung khí thì không thấy. Có lẽ đã bị tên khốn kia mang đi. Long nhìn qua túi ni lông cũng không cầm lấy để quan sát. Hắn bước quanh hiện trường một vòng, ánh mắt tập trung quan sát những dấu vết của cuộc ầu đà. Trong đầu bắt đầu phát họa lại những hình ảnh thứ mà hắn giỏi nhất. Sao lại loạn như vậy? Dấu chân vết máu tất cả dường như đều bị xóa trộn Lẽ nào chuyện này là có chủ đích Sau một hồi Quan sát trong đầu của Long không thể xác định được Bất cứ một điều gì Bởi những dấu vết còn lại là quá hỗn loạn Cứ như gã hề kia biết hắn rất rõ vậy Sau một hồi Cố gắng vận dụng đại não suy đoán Tình huống mà không thể nào phát quả ra được bối cảnh gây án Long ôm đầu ngồi xuống đất để suy nghĩ Bộ dáng đam chiêu của hắn Khiến cho Dũng mai và chính không khỏi lo lắng Như là nghĩ tới điều gì chính bước lên Anh Long Liệu chuyện này có liên quan đến chuyện Quang và Bình Béo Đang theo dõi hai gã kia không Không lẽ là đã bị phát hiện Chính bỏ lừng câu nói Khiến cho Long không khỏi nhíu mẩy tự trách Sao hắn lại có thể quên mất chi tiết này Ngầm nghĩ một lát Long đứng dậy Bảo chính lập tức liên lạc với Bình Béo Hỏi địa chỉ chính xác của hai gã kia Nếu như Quang và Bình Đã cùng nhau hành động Thì chắc chắn Bình biết rõ điều đó Chính nghe như vậy thì liền lấy điện thoại gia đình gọi cho Bình, thì chợt nhớ ra cách đó không lâu. Quang có gửi cho hắn một tin nhắn. Lúc đó chính chưa kịp đọc thì nhận được điện thoại báo án của người dân, cho nên lập tức đến đây. Nào ngờ phát hiện ra người chết chính là Quang. Màn hình điện thoại của chính sáng lên, nội dung tin nhắn Quang gửi cho hắn hiển thị trên màn hình. Em bị phát hiện là tại... Nội dung tin nhắn ngắn ngủi nhưng đã nói lên tất cả, chính nắm điện thoại trong tay, nghiến răng kèn kẹt, kẹt vì tức giận. Ngay lập tức hắn bấm số gọi điện về đội nhờ tìm kiếm địa chỉ hiện tại của Tài. Một lát sau thông tin của Tài được báo lại, sự trùng hợp về địa điểm khiến chính càng thêm khẳng định kẻ đã giết Quang là Tài và chính Tài cũng là kẻ trốn sau lớp mặt nạ hề kia.